Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì trong lúc tụi tôi đang trên đường kéo về Có gặp một anh đó Ở xóm Và cũng là bạn của anh Hiền nữa Anh mới rủ đi ăn hủ tiếu Lúc đó tụi tôi đâu có đứa nào còn tiền đâu Nói thôi Hết tiền rồi Ông mới nói thôi bây giờ bữa nay tao bao Tụi bay ăn Thì mai mốt tụi bay bao tao lại Thế là năm sáu đứa kéo nhau đi ăn Và trong bụng cứ thắc mắc hoài Cái ông này từ xưa tới giờ có bao giờ ông kêu mình ăn đâu Mà bây giờ còn bao nữa Lúc đó tôi mới hỏi giỡn thôi Anh ơi sao bữa nay ăn tốt vậy Ông nói tao học xong bài rồi Phải nói mà đêm nào cũng ôn thi hết Ôn bài để thi Thì tao bị đói bụng Rồi đi ra ăn Thì tối hôm qua đó tao đi qua cái ngã ba Tao nhìn lên cái chỗ cây trứng cá, tao nghe cái tiếng thằng hiền nó kêu tao. Thì lúc đó tao nhìn, tao thấy bóng thằng hiền với thằng heo đang hai đứa dí đánh nhau. Thôi tao sợ quá, tao không có dám đi ăn nữa. Thì hôm nay tao thấy tụi mày đi ngang, tao mới rủ đi ăn chung cho đỡ sợ. Lúc đó thì tôi có nghĩ, được ăn thì mình đi thôi, chứ cái chuyện ổng nói tôi cũng không tin. Tại vì từ xưa tới giờ tôi chỉ nghe nói chuyện về thằng heo chứ chưa bao giờ nghe nhắc tới anh Hiền. Thế rồi cả bọn cũng đi ra đến cái chỗ hủ tiếu để mà ăn. Khi gặp ông, ông hủ tiếu đó, có kể về chuyện thằng heo rồi cũng hỏi thăm này kia kia nọ. Lúc đó thì nguyên đám ngồi ăn, một là cũng đã tối khuya rồi. Hai là nhắc chuyện thằng heo cũng thấy sợ sợ, thôi súng nhau ăn lẹ để đi về. Ăn xong lúc đó cũng hơn... Hơn 11 giờ rưỡi rồi, khuya à, cũng gần 12 à. Lúc đó thì nguyên đám đi về thì khi đi về có đi ngang chỗ cái cây trứng cá. Thì đi ngang đó ông anh đó mới chỉ, ê kìa, tụi nó đánh nhau nữa kìa. Lúc đó thì nghe nói như vậy thôi, tụi tôi cũng đi đến gần khoảng 10, mười mấy bước nữa. Thì quá thật, thấy có hai cái dáng người. Một là của thằng heo, hai là góc dáng của anh Hiền. Hai người đang dí nhau qua lại dưới cái bóng đen của cái cây trứng cá đó. Chỉ thấy dí qua dí lại thôi. Chứ không thấy là đưa tay đánh nhau hay chọi nhau gì hết. Thì tụi tôi đứa nghĩ chắc có lẽ là cũng có thể đánh nhau hay cũng có thể đăng giỡn nhau mình không chắc. Lúc đó phải nói da gà, da dịch nó nổi lên hết rồi. Mà mồ hôi đầu nó cũng đổ rồi. Đám tụi tôi thấy vậy chỉ muốn đi về thôi. Chứ không dám nhìn. Thằng nào cũng, cũng sợ, cũng nói ghê quá. Sau khi về rồi, phải nói sau sự việc lần đó thì hãy tối tối đi ăn mà đi ăn hủ tiếu đó. Thì thường thường đi chung với nhau, còn tôi không có đi. Theo tôi nhớ là kể từ lúc mà nghe chuyện với ông hủ tiếu gặp thằng heo, thì từ lúc mà kể chuyện đó cho đến sau này đi ăn, toàn đi ăn hai ba người, hầu như không đứa nào dám đi một mình cả. Kể thế đây thì có người sẽ thắc mắc tại sao xưa còn nhỏ mà lại đi chơi tới gần khuya mới về. Nó không giống như bây giờ. Thì như tôi đã nói xóm tôi là xóm mà tập trung người nghèo mà, dân lao động không à Hầu như ai cũng lo bận biểu làm việc, làm cực khổ về nhà thì ngủ. Hoặc nếu có ở nhà buôn bán thì nấu nướng đủ chuyện hết cho nên thời giờ dành cho con cái không có nhiều. Nếu nói bỏ bê thì chắc cũng có thể gần giống như vậy. Nếu bây giờ tụi tôi đi chơi về trễ, đó, bị la vài câu rồi thôi, chứ cũng không có làm gì. Mà nếu mà tụi tôi trễ quá mà nặng lắm đó thì bị la rồi, có thể bị đánh rồi hay là cấm hai ba ngày không cho đi nhưng rồi sau đó đâu cũng lại vào đó thôi. Phải nói đi chơi chung với nhau mà, trong một tối, thời gian nó qua nhanh lắm. Mà lúc đó đâu có thằng nào có cái đồng hồ trên tay đâu Toàn đi coi ké giờ ở nhà người ta Nhà nào mở cửa mới dòm dòm coi mấy giờ Cho nên thường thường đi chơi về buổi tối đó Hay bị lố giờ lắm Bình thường là cũng, cũng 10 giờ đêm mà Rồi có khi chơi quên tới khuya Tới, tới giữa đêm luôn Có khi qua khỏi giữa đêm luôn Còn riêng tôi thì ở nhà tôi rất là dễ Cửa nhà tôi không bao giờ khóa hết hễ tôi về mà tôi mở cửa ra đó cái việc đầu tiên tôi biết chắc chắn là ba người nằm ở ngưỡng sắp đốp ngủ dưới đó rồi tôi về xong tôi chỉ cần đóng cửa lại móc cái ổ khóa vào rồi lại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.